Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nếu vậy càng hay, ngày mai chúng mình làm liền nghe anh. Anh có biết không, anh đi đánh cá, em theo anh, chúng mình luyện bùa học ngải giữa dòng sông có trời mới biết. Hơn nữa cô ghe rồi, tìm một nơi lập vườn nuôi ngải, ở một chỗ hẻo lánh nào đó, trong những con rạch ven bờ sông, như mình tính lúc nãy là khỏi chế vào đâu được nữa. Niềm vui ào ạt, đến với họ. Họ quên tất cả bực bội lo âu. Tam kéo Hà thật sát mình thì thầm. Em phải thủ thai ngay đêm nay mới được. Hà cười khu khinh. Sức anh được mấy tăng? Tam cười hì, hì. Em coi phải thách thức mà. Mặt trời đã đứng bấm. Ta bà mới về ngoài thức dậy. Tối qua thức gần tới sáng mới đi ngủ. Mặc dù vẫn còn vẻ hoài vì thức thâu đêm. Nhưng cả hai rất phấn khởi với những dự tính trong tương lai. Hà đã tính kỹ, nhà nàng sẽ phải là vùng đất thánh của môn phái lâm kinh thần bỏ. Xuân chiếc nhà nàng có thể chứa được mấy chục đệ tử, vườn sao có thể làm chỗ trồng ngại lý tưởng. tôi qua Hà đã bàn với Tam dụng vườn sau để trồng mấy khóm huệ, và lăng, dăm ba cây ngại thường. Và dự chủ sau này thầy tư lành chết rồi, nàng sẽ đem hết ngại độc trồng thủ tiêm về đây. Lúc ấy có lẽ vườn sau nhà nàng phải là một rừng ngại, không còn thiếu thứ nào nữa. Hạ thích thú ôn lại những dự tính đêm qua. Có lẽ từ hôm nay trở đi, đời sống của nàng mới có ý nghĩa. Mặc dù Tam không được ăn học ngày nào, nhưng bây giờ có nàng, lo gì Tam không khá được. Hơn thế nữa, với ý muốn trở thành trưởng môn của Lâm Kinh Thần Võ, nhất định Tam phải nghe lời nàng học hỏi và luyện tập ngày đêm. Cũng vì chàng không biết chữ nghĩa, Nên việc mượn trộm những kinh sách của thầy tư thật dễ dàng. Thầy tư làm sao có thể ngờ được âm mưu của nàng? Làm sao thầy tư thể ngờ được một anh chàng mù chữ lại đi ăn trộm kinh sách? Hà địch bụng cho thời gian này nhất định phải cháp hết những sanh vở thầy tư mới có thể làm nên chuyện lớn. Trong võ đường, thầy tư thượng giảng dạy cách thức luyện tập bùa chú ngài nghệ cho các đệ tử cao đẳng ngay trước mặt các môn sinh khác. Ai cũng biết ý của thầy Tư là muốn kích thích sự tò mò cũng như ham học của toàn thể môn sinh. Tuy nhiên chỉ có hàng đệ tư ở cấp cao đẳng mới có thể thực hành được những gì thầy Tư giảng dạy. Bởi vì những chữ bùa, những câu chú chỉ được phổ biến cho từng môn sinh chọn lọc, chẳng lúc mắng vẻ mà thù. Trong trường hợp hà đã học lén hết kinh sách của thầy Tư rồi, những lời giảng dạy của ông đối với hàng có khác gì những môn sinh ở cấp cao đẳng đâu. Không chừng nàng còn giỏi hơn hàng đệ tử cao đặc nhiều Vì chính những người đó cũng chỉ biết từng phần của kinh sách Chứ không thể nào biết toàn bộ như nàng được Trong đầu nàng còn một âm mưu thật thâm độc Mà không cho ta biết Vì muốn nắm trọn môn phái này bắt buộc nàng phải làm như vậy Các vị Phật tổ cũng phải thông cảm với nàng Vì môn phái mới khá được Cái kiểu phát huy môn phái tới quan điểm Bảo thủ cổ xưa dấu dấu diếm diếm Làm càng ngày càng thêm mai một những tinh hoa của trời đất Càng nghĩ hà càng phấn khởi trên bước đường xây dựng tương lai của nàng Hà đã suy nghĩ không biết bao nhiêu ngày đêm để cố thoát ra khỏi cuộc sống nhơ nhuốc này Nhưng không thể nào làm việc hơn được Những chi phí hàng ngày những nợ nần chồng chất với các mụ tú bà từ trước đến nay Phải thanh toán từ từ Món nào chưa dứt, món nào đã xong Nhưng thực ra những sự tiêu pha phung phí đó có thể kiềm chế cũng không khó khăn gì. Chứ có điều cuộc sống của nàng từ trước thế này bữa bài qua, sống không có một lý tưởng, một mục đích gì cho ngày mai. Bây giờ hạnh phúc và tương lai sáng lạng đang trong tầm tay. Những canh bài, những nữ trang phủ kiếm trong cuộc sống sẽ không cần thiện nữa. Nàng nhận định phải vươn lên làm lại cuộc đời. Hà kéo hẳn mặt Tam về phía mình hỏi. Anh có mệt không? Tam vươn vai mỉm cười. Ngủ một giấc đã thiệt Bây giờ khỏe rồi Hà tát nhẹ bằng A Tam cười khô khích Sức anh được bao nhiêu Thôi anh dậy đi tắm Chúng mình đi ra đầu hẻm ăn hủ tiếu Rồi tới ông bày cần câu mua ghe Nghe nói tới mùa ghe Tam ngồi bật dậy Chàng cười hì hà xuống giường Chạy vào buồn tắm Mộng ước duy nhất của chàng Từ hồi chiếc ghe mục nát hư đi Là làm sao mua được chiếc ghe khác Chàng đã tìm đồ trăm phương ngàn kê nhưng cũng vội, khả năng và sức chàng không thể nào kiếm đủ tiền mua một chiếc ghe được, dù chỉ một chiếc ghe tam bạn cũng đầy chị. Vậy mà... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net